vợ thị hương tập thứ 13 Nghe nhắc đến chuyện về nhà trọ, con Hạnh xo sầm nét mặt, nó trả lời một cách xui xẻo. Ừ ừ về thì về. Hai đứa nó vắt tay nhau theo cửa buồn bên hông để đi ra ngoài. Bóng con Hạnh đứng khựng lại, nhìn trân trân về phía đằng trước và lắp bắp kêu lên. Ối, ủa? ủa ai ai vậy kìa? Thằng Long ngó về phía ấy, rồi nhìn em. "A Bảo gặp ai á, quen hả?" Con Hạnh không trả lời mà vụt vụt vỗ tai ra rồi chạy a đi, nó vừa chạy vừa réo. <cười> "Chị Lửa ơi, chị Lửa." Ở đầu đằng kia, một đứa nhỏ gái chính là con Lửa đang khệ nệ ôm một mớ gum đau giáo rồi bằng cây, nghe tiếng kêu quen quen cũng đứng sững lại. Nó yếu ớt nhìn quanh và khi nhận thấy con Hạnh, nó buông tốt mới bên khiếp, phượng hác ấy rơi xuống đất, lỏng ngổn rồi cũng chạy riết lại phía con Hạnh. Đến nơi, nó nắm chặt lấy hai bàn tay con Hạnh, như sợ con này biến mất, rồi vừa thở vừa kêu lên: "Mèn đét ơi, mày đây hả Hạnh?" Con Hạnh ngẹn ngào gật đầu. Công Lũ cũng lại hỏi luôn: "Mà mày làm cái gì ở đây?" Còn Hạnh như đã lấy lại sự bình tĩnh hấp tấp hỏi lại một hơi Còn chị đi đâu mất biệt vậy? Chị làm ba sáu và em ông hết chỗ nói Chắc thằng cha có thẹo mặt gì đó nó bắt chị hả? Mà sao chị lại đi tới đây? Còn lụa biết, hết biết trả lời câu nào trước câu nào sau Mà chỉ nhớ đến hai tiếng ba sáu Chắc hồi tao đi ông già ông chửi tao thục xình phải không mày? Long rải ổng còn đi mượn ở ngoài chợ không? Nhà của mình còn có chỗ cũ không mày? Còn Hạnh chưa kịp trả lời ra sao cả thì nó lại hỏi luôn một câu nữa. <cười> Mà ba sáu ở đâu uống lại để mày đi lang thang qua bên nãy như vậy nè. Còn Hạnh chợt thở dài, nhưng rồi nó gượng cười đáp. <cười> em không đi lang thang qua bên nãy thì làm sao gặp được chị như vậy? <cười> Mày không gặp tao thì vài bữa nữa tao cũng lủi về bển." Nói tới đây nó hất hàm chỉ về phía đằng trước và thấp giọng hỏi, "Thằng nhỏ nào đứng rề rề phía sau lưng mày đó, cậu cũng quen hả?" Còn Hàn Mỹ Nhược, chợt nhớ lại thằng Long nó quay, nếu tai anh nó lôi lên và dây qua hỏi con lửa. Nhưng bộ chỉ không nhớ ai đây sao? Em Đấu Chỉ ơi, biết ai đó? Em Khan chỉ giỏi. Con lụa, nheo nheo mắt nhìn thằng Long, làm thằng này mắc cỡ, dây mặt nhìn đi chỗ khác. Mày hỏi các cớ như vậy, tao biết đường đâu mà trả lời. Tao coi bộ, thằng cha này cũng hơi quen quen. Tao nhớ mãi mãi là có nhiều dịp gặp một có hai lần. Con Hạnh tươi cười ngắt ngang. <cười> Anh Long đem đó, của em đó. Con lụa nhìn sửng thằng Long rồi gật đầu. Hèn chi tao thấy nó quen quá à. Trời ạ, anh của mày đây hả? À, cái thằng chắc mày qua bên này kiếm thăm anh của mày phải không? Ừm phải đó. Đoỏng con Hạnh dây qua hỏi anh nó, "Chắc anh biết ai đây rồi chứ?" Thằng Long liếc nhìn con lọ rồi rụt rè đáp nhò nhỏ nhỏ, "Ừm biết chứ sao không? Chắc cái chị gì á, em nói đã lạc mất đó." Con lũa trả lời sớt ngang Tôi đi chơi chứ tôi có lạ khỉ gì Chật nhớ tới mới gom giáo nằm ngỗng ngang dưới đất Nó bèn chạy nhặt ôm lên Ngó giáo giác một vòng Rồi khẽ bảo con hạnh Thôi mày với anh Mày chịu khó đi lại đằng chỗ tắm dách đó Nó chỉ về phía tắm bình phong gạch Có đắp nổi hình ông hổ Đợi tao một chút Tao đem dọn cất ba cái thứ mắt tôi này vô trỏng rồi Tao quay chở ra liền nghe Thế điều bộ bỗng nhiên có vẻ sợ sạch ấy của con lũa Con hạnh cũng đâm ra lo ngại Nó đưa tay dắt thằng Long đi Và căng dặn con lũa nhỏ nhỏ Chỉ nhớ ra mau nghe Con lũa khẽ gật đầu Rồi tất tả ôm mớ đồ đi thẳng vô buồn trò Một lát sau Nó chạy đến tìm con hạnh và thằng Long Nó chạy đến tìm con hạnh và thằng Long Lịch thấy vẻ mặt ai ngại của hai đứa này, nó vội xuống giọng phân trần. Bà bầu ở đây bả khó dàng trời mây, không phải mình sợ dì bả, nhưng bỉa bị... tôi có tính chuyện riêng. Sở dĩ con lụa tự xưng tôi chớ không dùng tiếng tao nữa vì nó có ý phân trần luôn với thằng Long. Còn Hạnh ấp úng hỏi: "Chỉ theo gánh này bao lâu rồi?" Con lụa cau mày, mím môi đứng lặng thinh. Con Hạnh lại hỏi, thằng cha đó nó đưa chị về tới đâu mà ba sáu á chạy hỏi thăm hết nơi mọi nơi cũng không có ra chị nữa. Còn lụa thở ra. Ui chỏng phụ tao nó dài lắm. Nói đến đây nó lại đưa mắt nhìn hai anh em con Hạnh rồi chậm rãi tiếp lời. Thằng cha mặt thẹo đó đưa tao đi lung tung trên này nữa. Tao tính để vài bữa nữa tao sẽ dông về bản chứ không thôi bà sáu đợi hoài quỹ tụ nghiệp ổng. A, sao ổng dám để mày đi qua bên này hả? Còn Hạnh cúi đầu thở dài, bà sáu không được mạnh chị ạ. Còn Lụa hớt hải hỏi lại, ý mày nói sao? Bộ ổng đau hả? Sao mày không ở săn sóc ổng lại bỏ đi qua bên này? Thì cũng tại bà sáu đau nên bà sáu mới hối em qua bên này kiếm anh Long. Công Lỗ nhíu mày nhìn con hạnh rồi nó ấp úng hỏi thêm: "Bảo ổng không êm phải không mày? Sao hồi nãy mày không cho tao biết liền?" Vị chị hỏi lăng xăng đến em chưa kịp nói, bà sáu tuy đau kha khá nhưng em đã chở ông vô nhà thương nằm rủi. Vô đó có thầy năm phạm nha tử tế lắm, thầy chích thuốc lâu bù nên hồi em đi đây, bà sáu có mọi khỏe khoắn lại nhiều rồi. Chỉ không biết Ông đang nặng bắt em phải đi kiếm anh Long, chứ em có muốn đi đâu. Còn Lựa mím môi suy nghĩ một lát rồi nói: "Cái điều này tao chắc thầy năm gì á mà mày nói đó đặt tiền thưởng trên Nhật trình để kiếm tao chứ không phải ba sáu đâu." Còn Hạnh trừng hẩn hỏi lại: "Tiền thưởng gì đó chị?" Còn Lựa bèn thuật sơ lại cho nó nghe cái chuyện của vợ kép hai đã đem bàn tính hôm nọ. Nghe xong con Hạnh hớ hở kêu lên: Đó Em nói có sai đâu Thầy Năm thấy muốn giúp ba sáu Chứ ai vô đó nữa Nè chị Lộ Nếu mình biết rõ như vậy Chị Dông em về bến đi Để cho thầy Năm thấy đỡ cả ngàn đồng bạc Còn Lộ khẽ lắc đầu Tao cũng đã nghỉ nát nước hết rồi Không được mày à Bà bầu này bá ớt nhân sát đứt lắm Tánh tao lại không muốn để liên lị cho ai hết Thôi để tao về bến trước với vợ chồng kép hai Đó Rồi chừng nào tao gửi tiền qua trả cho bà bầu á, tao sẽ nhắn tin cho mày hay. Còn Hạnh giày qua hỏi Thần Long, "Hay là anh chịu khó hỏi thiếp giáo mượn đỡ 200 đồng bạc để trị lũ chỉ thối lại cho bà bầu được không anh?" Thần Long chưa kịp trả lời ra sao thì nó lại nói tiếp, "Trùi sau đó mình đem chỉ lũ về ở tạm hay là thôi, để em với chỉ đi qua bển luôn." Em có đi một lần rồi nên em á, rành chuyện lên xe xuống cổ lắm." Thằng Long liếc nhìn con lúa rồi chắc lưỡi đáp: "Cha, cái chuyện này khó giữ đa. Tiền công của mình chưa trả, bây giờ đi mượn thêm 2 3 trăm đồng nữa cũng ngặt cho thím giáo quá. Nhất là lúc gần cuối tháng này, bổ em không đợi thơ ở dưới nhà gỡ lên sao?" Con Hạnh, con Hạnh sụ mặt một đống. đợi hoại để quẩy rồi em lông chống bên nãy như vậy ạ. Thôi để em đi qua bển với chị Lụa. Ở bển bà dì cũng có thầy năm thảy sẵn lòng lo cho em. Ừ, hay là anh cũng dong luôn theo em đi, qua tới bển em sẽ nói với thảy lo cho anh luôn. Thằng Long thở dài. Ấy, không có được đâu nà. Em nói sao dễ nghe quá vậy. Bởi vì mình cũng ngóng coi ở dưới nhà má và thảy dấu tứ trả lời ra rằng sau rồi mình mới tính được. Chứ bây giờ em rủ anh bỏ đi ngang như thế thiện Thằng cha thầy tư Cũng ồn ủy nói với má Bức đổi luôn hết hai đứa mình ra Thiệt anh nóng ruột chứ Chợ cho bãi trường Để về dưới gặp má Coi ra làm sao Thấy con Hạnh mặt chầm dầm Con lụa bèn lên tiếng chan vô Nè Hạnh Anh của mày nói như vậy Tao nghe cũng phải lắm con hảnh bực mình nói lại, ánh <cười> nhắc hích, ánh bạn cái gì, ánh mình bạn cái gì ấn cũng quát ra hết vậy mà chỉ còn binh ánh nữa hả? Còn Lựa nhìn thằng Long sảng lẻn nói để phân trần, "Tôi ấu mà gặp con nhỏ này nó còn ấu bạc mãn cô hồn nữa." Thằng Long muốn nói đẩy đưa theo, "Ấu cái chuyện đó tôi biết lâu rồi." giặc liếc thấy con Hạnh trừng mắt có vẻ định sân si nữa, nó dụ xuống giọng bảo em. "Nè em, hay á là em để chị lụa về bệnh trước, sau đó nếu ở bệnh mọi việc đều êm, chị nhắn tin sang rồi á, em qua sau cũng được mà." Con Lụa nắm lấy tay con Hạnh nói vô. "Chị có cách đó thôi mày à, dầu mày á có muốn đi chung với tao cũng không có được." bổ mày quên rằng tao lén trốn bà bầu đi với vợ chồng kép hai sau. Mày đòi đi lôi thôi vợ chồng kép hai nó đâu có chịu, mà rủ rón có rắc rối để cho bà bầu quấn bả hay được thì chết tao. Một cửa tứ đà, ba sáu hay thầy năm gì đó qua đây lãnh tao ra, thì tao cũng bị bầm dập gì con mẹ bầu đó mày ơi. Còn Hạnh thấm ý, thở dài. Thằng Long quay đầu, ngó bóng ra ngoài sân, định rồi sụt rè nhắc em. "Hử? Coi bộ trời hơi a chưa rồi, mình liệu về không thôi trễ đa em. Còn hạnh hốt quản nếu chặt tay con lụa." "Như vậy chị về bển trước mình sau." Con Lụa mỉm cười gật đầu. "Chị về tới bển nhớ nhắn tin á, hay là chị nói với bà sáu với thầy Năm làm cách nào cho em về bển sớm nghe." anh lòng ở bên này yên rủi, còn em con lựa xúc sắng chận ngang. Ta biết rồi, mày khỏi lo cái gì nữa ráo. Tao về bển trễ lắm là 2 ngày á, sao mày quá tinh liện. Con Hạnh nghẹn ngào nói, "Nô Nó vậy, bây giờ tới ngày chỉ đi tuổng mệnh không còn gặp mặt sau nhau nữa sao?" Con Lựa thở dài, "Hay thì cũng ráng chịu chứ sao?" hay là tối nay mày với anh mày lẩu ra đây coi hát chơi. Để tao dò hỏi coi vợ của anh kép hai tính chừng nào đi." Thằng Long trả lời hậu em. "Cha, chắc không được chị ạ. Chủ nhà chỗ tôi ở rất lắm, tôi không cho đi đâu ra khỏi nhà hết." Còn Hạnh cũng nói theo anh. "Em cũng muốn đi lại đây chơi lắm nhưng bị mình mới tới ăn ở." Nhà người ta nên mình không có thể làm ngang. Con lụa mỉm cười. "Ờ, uổng quá ha. Chứ nếu mày đi được mày sẽ thấy tao đóng tuồng ngon lành lắm." "Quất chị đóng vai gì vậy?" He thì mấy cái trai lạm xảm chạy hiểu thấy nữ, con hạnh cười xòa. "Ý <cười> trời ơi, vậy mà em tưởng chị đóng vai đào dầu phấn tha son." Áo sim có thiếu kim tiến lấp lánh và trên đầu đội mã có giắt hai cái lông tỉ dài thuộc chứ. Thần Long đỡ liền lời của con lụa. "Hử, em nói vậy không có đúng, chỉ lụa đây còn nhỏ xíu mà đóng vai đạo sao được?" Con lụa nhìn Thần Long với cặp mắt đầy vẻ biết ơn và ngập ngừng nói. "Hử, anh kêu có tu bằng tên cũng được, tu mà chỉ khí gì ai?" Đổng nói dây qua cặp kẻ con hảnh bước ra sân đình. "Thông mày chịu khó đợi đô ba bữa nữa nghe, chết chóc gì mà sợ. Bây giờ tao phải vòng đi ló bưng giọn đầu đạt lên, không thôi bà bầu bà thấy giáng mặt tao cũng bắt cử chết. Anh lòng đi về mảnh giỡn nghe." Nói xong nó buông tay ra cắm đầu chạy một mạch xuống bến sông. Sáng hôm nay trời cứ ôi ôi hoài, ánh mặt trời như không đủ sức lóe lên giữa những đám mây đen ùn ùn kéo về, mỗi lúc một thêm dày đặc. Gió từ ngoài sông thổi vô nghe lành lạnh. Thiêm Hương xách giỏ định đi chợ nhưng rồi quay trở vô đứng dựa cột nơi hàng ba nhà, ngóng nhìn ra phía mặt sông. Một về lục bình trôi mau trên dòng nước. và trồi lên hụp xuống theo những lượn sóng dồi liên miên làm thím bật giặc thở dài. Anh giáo tư từ trong nhà đi ra, rón rén đứng phía sau lưng thím lúc nào thím chẳng hay. Thấy vậy anh tư kê miệng gần sát vào tai thím hù một tiếng làm thím giật mình quay phắt lại. Anh tư cười xòa. <cười> em làm cái gì mà đứng chết chân ở vậy đó? Người ta ra cả tiếng đồng hộ mà không thấy sao. Thiếm Hương cào mài cử nữ. Anh quỷ này làm người ta hết hồn hết vía. Nhưng rồi Thiếm lại dịu giọng nói tiếp. Em tính đi chợ cho sớm, nhưng thấy trời chuyển mưa đen nghịch nên ngắn quá hết muốn đi. Ân từ cúi xuống lấy cái vỏ sách liền vô nhà. Ừ mưa gió sắp tới ầm ầm mà đi chợ nỗi gì. thầu bữa nay trong nhà con mắm ăn mắm có muối ăn muối chứ anh không cho em đi đâu hết. Thiểm Hường nhìn anh ta cười mỉm. Trời tới trưa ngồi trước mâm cơm anh không có được phép rên gì hết đó nghe. Chợt thấy anh Tư vẫn đọc có cái sà rông lụa với chiếc khăn bằng lông vắt nơi cổ, thím chắt lưỡi kêu lên. Trời Sao anh dám ở trần chùa chùa vậy Rủi trông gió cảm rồi sao Vô lấy áo bận thêm đi anh Anh Tư cười giòn Hê hê hê hê Ôi hài hấn gì mà em lo không biết Sức anh thiên lôi đã bãi búa Cũng trăm trời trăm trất Chứ đừng có nói Thứ trời giông gió như vậy Vừa lúc ấy Cơn mưa đổ ao tới Ngoài đường Bốn năm đứa học trò nhỏ Đội cặp sách Lên đầu vừa chạy vừa kêu réo nhau ríu rít Thiếm hương nhìn miếc theo bầy trẻ Nát mặt bỏng trở nên ủ ê Anh tư liếc thấy như vậy Cũng đâm ra ngượng ngập Đứng im chứ không dám cười Nói bồ bồ như lúc nãy nữa Lũ trẻ đi quất rồi Mà thiếm hương vẫn còn thẳng thờ ngó mông ra Khoảng trời mưa gió Anh tư rụt rè lên tiếng Thôi em bước vô Xe vô một chút chứ không thôi Gió lớn mưa tạt vào ước mình mãi hết đó Thím Hường lặng lẽ bước lùi vào phía trong vách. Bỗng thím ngước mặt lên hỏi anh Tư: "Ông sao anh, tự hôm nay anh có được tin diện của mấy đứa nhỏ không? Chắc anh chưa dò ra manh mối gì về chuyện của con Hạnh bỏ trường đi hết hả?" Anh Tư có vẻ lúng túng: "A, thầy anh cũng lo hỏi thăm, hỏi nom gắt lắm chứ. Mười phần á, thầy kể như đã nắm được 6, 7 phần kết quả rồi." Anh tính để khi nào biết chắc chắn chỗ ở của con nhỏ, anh sẽ nói cho em rõ y chứ bây giờ. Sị trước cho em hay, em chỏng rổn chẳng ích gì." Thiểm Hương hỏi liền, "Nói vậy anh đã phăng ra rồi hả? Sao anh này ác quá, anh không cho em hay để em yên lòng." Ảnh Từ Phúng đã nhận được bức thư của Thần Long báo tin con hạnh đã qua ở chung với nó nên trả lời một cách tỉnh khô. Ác khí gì? Anh thương em á nên mới lận thinh như vậy đó. Em nên tin anh đi, hễ khi nào anh nói có là có chứ không sai chạy chút xíu nào hết." Thiểm Hường từ rối mặt lại, đưa tay véo nhẹ vào vai anh ta. "Ê, đừng đực nãy á, dầu thế nào đi nữa thì em cũng phải ráng mà tin anh chứ sao." Anh tự nhích người ra, ngử cử nữ. "Em nói cái giọng đó, mịch lòng lắm nghe." Sao anh không ưa em nói câu đó chút xíu nào hết. Em làm như anh là tay tiêm đạn, còn em là con gái 16, 17 tuổi bị anh rủ anh dụ dỗ bỏ nhà đi vậy hả? Thiểm Hương sắng tới cú nhẹ lên đầu anh ta. Cái anh mất tôi này, hễ em nhắc tới là anh kiếm chuyện đạc điều nổ kia, thấy người ghét quá. Anh từ chép miệng thở dài. Ừm, thiệt anh theo đuổi em Ngoài như vậy, nhiều lúc anh thấy xấu hổ dưới lương tâm quá. Người ngoài hỏi không biết, họ nói chắc anh sung sướng lắm. Anh nói á, có đất trời làm chứng. Thiểm Hương vội đưa tay bịt miệng anh lại, nói một hơi: "Ê, tại em, tại em hết, tại em mê anh, theo anh, em chịu hết mà." Anh từ thở ra, nửa như trút bỏ một gánh nặng, nửa như tỏ vẻ chán ngán. Thiểm Hường vô tình lại nhắc hỏi về mấy đứa con. "Còn thằng Long nó vẫn đi học như thường chứ anh?" Anh Từ bực mình đáp thẳng, "Chớ bộ em gái nó bỏ đi như con kia nữa sao?" Thiểm Hường vội nói đỡ, "Thì lâu quá không biết tin tức về vậy nó tiện dịp em hỏi thăm luôn vậy mà, sao anh hay nổi nóng quá hả? Buốt giận đi cưng." "Ê, anh đã nói cả ngàn muôn lần cho em á, em khỏi phải lo cái gì hết." Thằng Long nó vẫn ăn học như thường. Trong hai đứa nhỏ, anh coi bộ thằng đó được và vì vậy á, anh phải ráng chăm sóc cho nó, nên thân nên ngựa chứ thiên hạ. Thiêm Hương nói để rừa theo. "À, thằng đó từ hồi nào tới giờ nó siêng năng dễ dạy lắm." Giữa lúc ấy, một cơn gió lớn thổi hắt, cả loạt mưa vào, anh Tư vội ôm Thiêm Hương đẩy vào nhà trong tiện tay đóng luôn cánh cửa lại. Thiêm Hương nhìn tóc Tay mình mấy anh tư ướt đẫm nước mưa nên kêu lên: "Mạn ơi, anh ướt mẹp hết trơn rủi á. Anh mau mau vô đây để em lau, không thôi lỡ cảm chết." vừa nói thím rút chiếc khăn lông nơi cổ anh tư xuống và vừa chậm vừa lau lia lịa trên mặt, trên tóc anh ta, miệng thì chắc lưỡi hít hà liên liền. Anh tư cảm mỉm cười vuốt nhẹ lưng người yêu. "He <cười> he, còn em, em cũng ướt ráo á." dính da đây nè. Thôi, em vô thay cái áo đi. Rồi anh ta nheo nheo mắt cười rất tình. <cười> dạ, nếu em có thấm lạnh á <cười> thì để anh ủ cho. Thiếm Hương hay xéo anh ta. <cười> Bộ anh tính bữa nay không ăn cơm hả? Anh Tư làm mặt nghiêm. Cơm nước gì giờ này hả? Đoạn hai người cặp kè đi vô phía trong nhà, mắt không rời nhìn nháo. đến cửa buồng, chợt thấy con nhỏ ở lôi cua quéo dọn trong ấy, anh Tư liền hối bảo nó. "Mày làm gì đó năm? Úi, trong này rắc rến gì đâu mà mày quét không biết. Thôi, xuống như bếp lên nhóm lửa dò gạo nấu cơm ăn sớm đi." Còn năm. Sách chổi đứng dậy, quay qua hỏi thêm Hương. "Vả Thiêm không đi chợ sao Thiêm?" Tự nhiên Thiêm Hương đâm ra sẻn lẻn, "Dạ, để đỡ ngượng thím trả lời giật một "Mưa gió ẩm ẩm vậy mà đi đâu?" Thấy con nằm tính hỏi nữa, anh từ lên tiếng chặn trước. "Tại mày cứ lo vậy cái phần có mày đi, bộ thím mày không đi chợ một bữa rồi cả nhà nhịn đói hay sao mà sợ? Lát nữa nếu mưa rớt dứt khốc á, thím mày đi chợ cũng không có trễ, mà cùng lắm bây giờ ba cái mắm cá lóc ra chân ăn cũng được." Con nằm dạ lên một tiếng rồi lén lén xách chổi đi ra. Anh Tư còn ráng vặn vối theo, "Nè năm, mày á khỏi quét á, nhà trước nữa ngang. Bữa nay trời mưa, chỉ quét á. Nghĩ quét nhặn bữa đi, còn nằm ủ lải dạ một tiếng nữa rồi đi khỏe tốt xuống dưới bếp." Thiểm Hương nhìn anh Tư cười lón lẻo, <cười> "Coi bộ anh căng vặn sai biểu con năm sành quá." Anh Tư nhúng dài, "Chớ để nó lằng nhằng ở đây hoài sao, thôi." Em đi thay áo đi chứ, không thôi á thấm lạnh chết. Còn anh anh ở chẳng vậy hoài hè. Ôi, ở trong này kín mít mà lo cái gì. Giật thấy một cánh cửa sổ còn mở, anh Tư vội chạy đến khép lại. Đằng này Thiêm Hương cũng rón rén xô nhẹ cánh cửa buồng đóng lại và đẩy luôn cái chốt gài, xong xui thiêm bước lại chỗ chiếc tủ đứng mở ra lấy cái áo thầy. Khi NT quay lại thì Thiểm đang cầm chiếc áo túi mới lấy trong tủ ra, che nơi trước ngực chớ chưa kịp mặc luôn vô, anh từ mỉm cười đưa tay ngoắc Thiểm. "Ê lại đây em, mau mau nghe." Thiểm hừ dùng giọng dằn cự nữ, "Thì để em xỏ áo vô một chút không được sao?" Anh từ chất lưỡi. "Em sao á, rắc rối quá, để chút nữa bận vô luôn không được sao? Ừ, em không biết tính toán cái gì ráo." thèm hường vừa vẩn áo vô vừa bước mau lại nói ác đi. "Anh thật là quỷ dịch, anh làm như chích thèm chích khác từ 70 đời dương nào vậy?" Hành Từ ngồi xuống mép giường làm bộ cử nữ. "Ừ, không biết ai vậy đó. Em muốn anh khai hết không? Em muốn anh la lớn lên." Đến đây anh ta rướn giọng to lên. "Hội tối có người ạ?" Thiếm hương đã chạy A vô, xô mạnh anh ta té ngỡ xuống giường. Đoạn thiếm trồm lên, vừa dơ tay, tắt vô mặt anh Tư, vừa đã đớt nhét móc. Đẩy tuyệt, giả té cái miệng, hay nói bậy, nói nam chay này nè, đồ quỷ, đồ ôn, phá người ta, hổng cho người ta ngủ nghe gì hết. Anh Tư vừa là ai ái, vừa phi cười lên, bỗng anh ta nến bặt, lấy làm lá. Thiểm Hương ngừng tay, chống xuống giường rồi nhíu mày hất hàm hỏi: "Sao khi không ăn lại a khẩu vậy?" Anh từ lắc đầu lưa lử và trả lời một cách tỉnh khô: "Không, không, không có sao hết mà." Thiểm Hương ngoái đầu ngó ra sau lưng xem có cái gì lạ không, cửa náu vẫn đóng chặt, cũng không có một tiếng động gì khác, phía ngoài tiếng mưa đổ ào ào trên mái ngói. Thíếm quay đầu lại và mãi đến lúc này thíếm mới bắt gặp hướng nhìn của anh Tư. Thíếm đứng rụt dậy, hấp tấp ga lại hàng nốt mà ban nãy vì vội quá nên thíếm khuấy quên khuấy không chú ý đến. Sổng thíếm lườm anh Tư và lên giọng trách móc. "Ánh <cười> thiệt quái quâm hết chỗ chê." Anh Tư cười mơn, đưa tay dịu mạnh thíếm nằm xuống bên cạnh, làm cho mớ tóc đen nhánh của thíếm xõa tung trên mặt gối tay bèo trắng tinh. Gần mơ mỗi lúc một trò thèm. Cánh cửa sổ bị gió giật mở ra đóng vô sầm sập. Thẩm Hương ráng ngẩng đầu lên kêu Ân Từ. "Nè anh, gió tùng cửa sổ mưa tạt ướt nhẹp hết chân của kia kìa." Ân Từ vội tay lấy chiếc gối nằm nghiêng nơi mép giường và trả lời gạt ngang. "Ôi, gió mưa gì, thay kệ nó mà." Vợ Thầy Hương, tập thứ mười ba đến đây, chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ mười bốn.